Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa hồng giấy, tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai, truyện được phát hành trên truyện audio của Lương Trần Production. Chương 13, phần 1: Đêm bắn sao. Trên xe có tất cả năm người. Tài xế và ông nghiêm lệ ngồi đằng trước. Thanh Tiến ngồi phía sau. Hai bên là hai người đàn ông đẹp trai, mặt mày lạnh tanh Có thể vì sợ anh nghỉ quẩn nên xuất quảng đường Mắt hai người đàn ông đó cứ dán chặt vào khang kiếm Khang kiếm lại bình tĩnh đến kỳ lạ Như thể đang đi công tác Nhà nhã quan sát cảnh vật vụt ra ngoài cửa sổ Để cho qua mau quảng đường dài lê thê bức bối Khi nhìn thấy hai chữ dư châu trên biển chỉ đường Anh biết xe đã ra khỏi địa phận Tân Giang, nếu là án của Ủy ban kỷ luật sở tại, địa điểm sông Huy sẽ ở chính địa phương. Nếu là viện kiểm soát dúng tay vào, thông thường sẽ sông quy tại nơi khác để tránh cho công tác điều tra bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mà viện kiểm soát đã ra tay, tức là chứng cứ đã xác thật, lệnh bắt sẽ nhanh chóng được đưa xuống. Khai kiếm chết mắt, chịch người về phía sau, hai tay đập trên đầu gói. Hiện tại, càng ngày anh càng cách xa bạch nhạc hơn. Đôi khi, anh đã thầm nghĩ, nếu biết hoa hương sẽ gây họa thì anh có tiếp tục đến làm phiền bạch nhạc nữa không? Câu hỏi này đã không được thành lập. Về danh nghĩa, anh và cô đã từng là vợ chồng, trên thực tế cũng đã từng là vợ chồng. Có thể nói, Mười mấy ngày qua là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật muốn bật cười. Lúc đầu, khi mới gặp Bạch nhạn, anh tưởng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát cô, trở thành vị thần thao túng vận mệnh của cô. Không ngờ, thực tế lại dán cho anh một cái bạc tay nảy lửa. Anh phải cảm ơn cái bạc tay này, khiến anh thấy được sự xấu xa của bản thân, cũng thấy rõ được trái tim mình. Chỉ có điều, thật sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn. Ngồi trên chiếc xe này, anh từ chứng chứng tầng mái ngã giàu xuống đáy vực, lại là vì một người phụ nữ khác. Nhớ lại khi đó anh thật sự quá sót ruột, muốn khẩn cắp đoạn tuyệt quan hệ với đồng đồng, biết rõ được nhược điểm của cô ta, muốn cắt đứt đến cùng, nên anh mới nhờ Hoa Hưng giúp đỡ. Anh tưởng Hoa Hưng an toàn và nghỉ khí, Mấy năm nay anh đã giúp ông ta rất nhiều Cũng đem lại cho tập đoàn hoa hưng rất nhiều ưu đại Có lần uống say Hoa hưng lè nhẹ nói với anh Xếp khang Anh liêm khí như vậy cho ai nhìn Trong cái thành phố này Từ quan nhỏ hơn đến quan to hơn anh Ai chẳng xè tay ra với tôi Ngày lễ, ngày tết Phong bì tôi gửi đi Chẳng ai trả lại Sao anh lại chẳng hiểu sự đời như thế? Nghe xong anh chỉ cười Nói bây giờ tôi vẫn chưa lập gia đình Nên không thiếu tiền tiêu Một người no thì cả nhà không sợ đói Nếu sau này có việc gì cần giúp Tôi sẽ tìm tới ông Hoa hương gật đầu như bỏ củi Khang kiếm từ từ nhắm mắt lại Đã tới nước này Không nói hối hận, cũng không trách Hoa Hưng. Ông ta tuổi tác đã cao, ăn sung mặt sướng đã quen, đã sớm mất đi nhạy khí tuổi trẻ. Lần này bị bắt không thể chịu đựng nổi. Nếu anh đoán không nhầm, khi thẩm vấn Hoa Hưng, tất nhiên họ sẽ trực tiếp hỏi về quan hệ giữa anh và ông ta. Nếu không, tại sao chỉ có một mình anh bị xông quy? Những chuyện khác, người khác chắc chắn không để cho Hoa Hưng nói ra. Cho nên mới nói đây là một cái bẫy được dàn dưỡng quá tinh vi Phía dưới sải đầy lá rụng và đất cát, chỉ đợi anh bước tới. Mọi việc đều đã đi đâu vào đáy, chỉ còn thiếu một trận gió đông. Việc hòa hưng để công nhân của mình rút giao chém công nhân đến từ nông thôn, chính là trận gió đông ấy. Vòng qua hết lần này đến lần khác, lần này cuối cùng anh đã sập bẫy Quan trường như chiến trường, thắng làm vua, thu làm giật Không có gì phải than phản cả, chấp nhận số phận đi Nhưng lòng không phải không buồn bã, không phải vì điều gì khác Dù bị quả báo theo nào cũng là hậu quả với những hành vi sai trái của anh gây ra Bụng làm dạ chịu, tại sao còn phải khiến bạch nhạn vì anh mà liên lụy? Khang kim thở dài, lòng rối bời vì thổ thẹn Ái nấy và tiếc nói, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Giờ đây, anh đã mất đi tự do, mất đi sự nghiệp, nhưng trong lòng anh có bạch nhãn, cuộc sống của anh không phải chỉ toàn là tro tàn. Chiếc xe bỗng chồng chành, khang kế mở mất ra thì thấy chiếc xe đã ra khỏi đường cao tốc và đang đi vào một con đường cấp huyện, chạy một lát rồi tiến vào một trường đào tỏ cán bộ nông thôn sở nông nghiệp thành lập. Tháng chạp, mùa đông, sân trường vắng lặng có cây thoáng đoạn thành một màu trắng xóa. nước mắt nhìn lên. Một tòa nhà có vẻ là nhà ăn có hai, ba người đang đứng nhìn ngó xa bên này, nhưng không dám lại gần. Trợ lý khang, đi bên này. Một người đàn ông túm lấy cánh tay khang kiếm, rồi chỉ vào một tòa nhà ba tầng. Khang kiếm ngước mắt lên nhìn mỗi ô cửa sổ của tòa nhà ba tầng đều có hàng rào sắt chặn cứng những tia sáng bên ngoài. Anh được đưa tới một căn phòng ở tầng ba, bên trong trống không, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Đây chính là phòng thẩm tra song quy trong tiền thuyết, cũng là chốn ngục tù không được gọi tên. Khang Kim bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh rồi đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông nghiêm lễ vẫy tay bảo những người khác ra ngoài. Rồi bước về phía khăn kiếm Vỗ lên vai anh Kiếm kiếm đừng trách chú nghiêm Lần này là án của tỉnh ủy giao Chú cũng bất lực Đành phải cố gắng tham gia Để giảm bớt khổ sở cho cháu Nhưng người phụ trách trực tiếp Là cán bộ bên viện kiểm sát Dư Châu Khan kiếm ngoảnh lại cười Không sao ạ Chú nghiêm Chú cứ làm theo quy định Chuyện lần trước, cháu cảm ơn chú. Ông nghiêm lệ thở dài. Ừ, kiếm kiếm, khi còn làm thư ký cho bố cháu, chú thấy cháu rất thận trọng. Sao lại dây dưa với bọn con buôn như hoa hưng chứ? Nhân vô thập toàn, hoang kiếm nhúng vai. Thời kỳ đầu mới công tác, ông nghiêm lệ được điều đến ban tuyên truyền hiện quân khi làm chủ tịch huyện, ông Khang Quang Lâm yêu cầu ông Nghiêm Lệ làm thư ký cho mình. Sau khi quay về tỉnh, ông cũng đưa ông Nghiêm Lệ về tiếp tục làm thư ký cho ông. Sau này làm bí thư sở tỉnh, tư pháp, ông Khang Quang Lâm bèn điều ông Nghiêm Lệ tới công tác tại Ủy ban Kỳ lực. Ông Nghiêm Lệ bản tính chính trực, làm việc nghiêm túc, nên không được ủng hộ trên quan trường. Nếu không có ông Khang Quang Lâm hỗ trợ, có lẽ đến giờ ông chỉ là một viên chức quèn. Bây giờ, tốt xấu gì ông cũng đã là lãnh đạo cấp sở, chuyên phụ trách điều tra các vụ nhận hối lộ của quan chức. Với ông Nghiêm Lệ, ông Khang Quang Lâm cũng coi như là có ơn tri ngộ. Chuyện trong gia đình ông, có lẽ ông Nghiêm Lệ là người ngoài duy nhất biết hết sự tình. Chú đã cho người thông báo với bố và mẹ cháu để họ nhờ các bác cháu hoặc một số mối quan hệ cũ tìm cách giúp. Khang Kim lắc đầu cười nhẹ Chuyện này viện tìm sát đã ra mặt Chứng tỏ trong tay họ đã có một số bằng chứng Quyền tạm giữ chỉ có 24 tiếng Qua 24 tiếng mà không ra ngoài Có lẽ anh sẽ chính thức bị bắt giam 24 tiếng Một ngày một đêm Các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi nước xa không cứu được lửa gần Ông Khang Văn Lâm giờ đã về hôn Những mối quan hệ cũ lại Còn chẳng mau mau tránh xa Ai còn nể mặt ông nữa Chẳng có ai muốn Đùa giỡn với pháp luật cả Phấn chấn lên Ông nghiêm lệ Mệt mỏi cập mắt xuống Rồi đi ra ngoài Trời giận tối Căn phòng trống trại lạnh như một hầm băng Thang kiếm ngồi lặng lẽ trên ghế Cửa mở ra Một người đàn ông bê một bát cơm bước vào Không có nước, không có rau Chỉ có một bát cơm trắng Khang kiếm nhận lấy Cầm rũ từ tốn ăn Như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó Người đàn ông ngỡ ngày nhìn anh Thông thường các quan chức bị song huy Hạt gào thét như điên Đời sống đời chết Hạt ánh mắt đờ đẫn Không nói lời nào Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phẩm Nhân tỏ vẻ như không có chuyện gì Như khang kiếm Khang kiếm không dám ăn nhiều Vì sợ lắc nữa khác không chịu nổi Miễn sao bụng không đói là được Anh quen thuộc của quy trình này Những người này sẽ không đánh đạp hay chửi mắn anh Họ chỉ hủy hoại ý chí và tinh thần của anh Ép anh phải khai ra tất cả Ăn cơm xong Khoảng 7 giờ hơn Có hai người đàn ông bước vào Ông cao hơn họ Lu Người thấp hơn họ Trung Ông Lu Kiểm soát viên của Viện Kiểm soát Phụ trách tra hỏi Người hỏi Chu ghi chép Khang Kim có người tố cáo khi phụ trách mạng xây dựng ở thành phố Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh một cơ hội, thành thật sẽ được khoan hồng. Ông Lưu nói. Khang Kim nhìn thẳng vào ông ta. Nếu đã có người tố cáo, có ông có đầy đủ chứng cứ thì cứ trực tiếp kết án là được. Ông Lưu nhướng mày, đôi mày rậm. Anh tưởng chúng tôi đang vợ anh hả? Được, tôi hỏi anh, anh có quen Hoa Hưng không? Khang kiếm gật đầu Quen, ông ta là doanh nhân ưu tú của Tân Giang Ông lưu hừ mũi thanh miệng Ông ta đã khai ra tháng 5 năm ngoái Ông ta đã chuyển nhượng cho anh một chiếc xe thể thao trị giá 50 vận tệ, Với giá chỉ 3 vạn tuệ Đồng thời còn tặng cho anh một căn hộ độc thân cao cấp với đầy đủ trang thiết bị ở trung tâm thành phố Giá thị trường lên đến 1 triệu tệ Có chuyện này không? Khăn kim miếng môi Anh còn nhớ khi đó anh đã nói với Hoa Hưng rằng Căn hộ đó chỉ cho y đồng đồng được quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu Một khi y đồng đồng rời khỏi Tân Giang Căn hộ đó vẫn trả lại cho Hoa Hưng Còn chiếc xe thật ra là mua rẻ Sao không nói gì Ông lưu câu mày Anh đừng nói với tôi rằng Anh không phải là chủ nhân Của chiếc xe và con hộ đó Ông ta rút mấy tờ giấy Từ chiếc túi sách mang theo bên mình ra Chúng tôi đã điều tra Đây là khẩu cung của Hoa Hưng Còn đây Ông ta đứng thẳng dậy Nhét mép mỉa mai Là chữ ký xác nhận của chủ hộ Y đồng đồng, khang kiếm sững sờ. Y đồng đồng, giáo viên mỹ thuật trường trung học Tân Giang, bạn gái cũ của anh. Vì muốn đá cô ta để kết hôn với người phụ nữ khác, anh đã dùng chiếc xe và căn hộ làm quà chia tay để đạt mục đích. Đây là chứng minh nhân dân của chủ chiếc xe. Đây là bản sao chứng nhận quyền sở hữu của căn hộ. Tất cả đều đứng tên Y đồng đồng. Thang kiếm nhìn ba chữ y đồng đồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, bóng đen u ám của một quả núi đè lên người anh. Hoa hơn không biết anh muốn chia tay với đồng đồng. Chắc chắn, ông ta tưởng nhầm, nhầm rằng anh muốn vỗ về y đồng đồng, nên mới tự ý chủ động giúp anh tăng giá trị món quà lên. Sao? Chúng tôi không bóp méo hình tượng sáng chói của anh chứ? Ông lưu lấy tờ giấy về, Nhắm mắt lại rồi tiếp tục nói Đây chỉ là một phần thôi Tháng 9 năm nay Hoa Hưng còn bí cho anh 2 triệu tệ tiền mặt nữa 2 triệu tuệ Khang kiếm sửng sốt Anh Khang Anh đừng tỏ vẻ vô tội Thật ra anh rất thông minh Khi nhận hối lộ Anh không hề ra mặt Lúc thì là người tình Lúc thì là vợ cũ, chúng tôi đặt nghi vấn nghiêm trọng về việc anh ăn tẩu tán tài sản trá hình. Ông nói hai triệu tệ này đưa cho vợ cũ của tôi. Khang kiếm sói mù ông luôn gật đầu. Ngày 24 tháng 9, Bạch Nhạn, vợ cũ của anh đã nhận hai triệu nhân nhân tệ tại văn phòng của Hoa Hưng. Ông ta còn xa thư ký đưa cô ta đến ngân hàng Bạch Nhạn biết được tinh khang tiến bị đưa đi là sau ca mộ buổi trưa Một thanh niên đi xe máy đắp vào chiếc ô tô Ford. Lúc đưa tới bệnh viện, cả người cậu thanh niên như tắm trong máu Ca mộ này kéo dài 4 tiếng đồng hồ Lúc đi ra đã là 2 giờ Bụng Bạch Nhạn lép kẹp, nôn nao dạ dày đau quặn. Rửa tay xong, cô cởi mũ y tá, rồi định đi xuống, uống một tách trà nóng cho ấm bụng. Vừa ra khỏi phòng mổ, đã nhìn thấy Giảng Đơn, Liễu Tinh đứng bên ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt, khiến tim cô chùm xuống. Giảng Đơn đã đến được một lúc, nghe nói Bạch Nhạc đang tham gia ca mổ, anh bèn quay đi tìm Liễu Tinh. Khi gặp nhau, họ đều hơi mất tự nhiên, Giảng Đơn nhanh chóng đè nén sự thất vọng trong lòng xuống, Rồi kéo liễu tên sang một bên. Nghe anh kể xong, liễu tinh hoảng lên. Xếp khăn thật sự nhận hối lộ ư. Anh ấy có phải vào tù không? Nếu vào tù, phải bao lâu mới ra được? Giảng đơn lập tức trừng mắt nhìn cô. Không được nói lung tung, mọi việc còn chưa được điều tra sáng tỏ. Bây giờ, điều quan trọng là phải an ủi bạch dạng. Rồi còn phải tìm người, nghĩ cách. Điễu Tinh cuốn quýt gật đầu Trong lòng xót xa thay cho Bạch Nhàn. Hai người họ mới quay lại với nhau chưa được bao lâu Thì đã phải chịu cuốn sốc này Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Nhàn mỉm cười họ giảng đơn Rồi dẫn họ tới phòng hồ sơ Ở đó không có ai nói chuyện tiện hơn Em nói đi Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Nhàn, Trong lòng không nở giảng đơn bèn đẩy biểu tinh một cái Liễu Tinh lắc đầu Anh nó biết nhiều, anh nói đi Cô đi tới ôm chặt lấy Bạch Nhạn Nhạn, cậu phải kiên cường nhé Bạch Nhạn cười Làm gì thế này Giảng đơn, có phải chức thị trưởng của Sip Khan Bị người khác cốp mất rồi không Giảng đơn cuối gầm đầu Không phải là bị cướp Mà xếp khang xảy ra chuyện rồi Anh đem mọi chuyện lúc sáng kể lại tỉ mỉ Bạch nhạn bê tách trà lên ngậm Nhấp từng ngụm nhỏ Rất lặng lẽ Cụ thể Là những chuyện gì Không ai rõ xong Bạch nhạc hỏi Trước khi chưa có lệnh bắt chính thức Thì không ai biết được Giảng đơn trả lời Có thể tìm người nghe ngóng không? Tối nay, Bí Thư Khang và Giám đốc Lý tới Tân Giang Tới lúc đó chúng ta sẽ xem tình hình của họ thế nào Nếu thật sự nhận hối lộ thầy phạt tù bao nhiêu năm? Nhận hối lộ 5.000 tệ đã được coi là phạm tội Tiền những hối lộ phải hoàn trả lại Nếu con số đó là năm. 100.000 tệ thì ít nhất phải 10 năm. Bạch Nhạn, em đừng nghĩ quẩn, xếp Khang sẽ không có chuyện gì đâu. Lần này là do có người ganh tị với việc anh ấy trúng cử nên vu oan cho anh ấy thôi. Giản đơn ra sức an ủi Bạch Nhạn. Liễu Tinh đi mua bánh mì hộ mình, mình đói phát điên lên rồi. Bạch Nhạn quay sang nói với Liễu Tinh. Liễu Tinh gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh Giảng, có phải bây giờ chức thị trưởng xây dựng sẽ rơi vào tay Lục Định Phi không? Bạch Nhãn cố ý bảo Liễu Tinh đi là vì do có một số chuyện, cô Sở Liễu Tinh biết được sẽ càng thêm lo lắng. Có lẽ vậy, công việc của sếp Khang, bí thư Lục đã tiếp phản rồi. Giảng đơn, thở dài than phản, dậu đổ bìm leo bây giờ trong ủy ban ai nấy đều về biểu xếp khang còn lục đình phi đi tới đâu cũng có người theo đuôi nịnh bợ buổi tối có người mở tiệc chúc mừng anh tào khách sạn anh còn phải tham gia nữa đi đi vì miếng cơm manh áo chịu âm ức một chút có đáng là gì à bố mẹ của xếp khang đến rồi sẽ ở đâu ngoài khách sạn ra thì còn ở đâu được Ủy ban thành phố không thể ra mặt đón tiếp họ được. Anh giảng, anh giúp em liên hệ với khách sạn, rồi gọi điện cho bố mẹ anh ấy. Bảo họ sau khi tới Tân Giang thì đến thẳng khách sạn. Buổi tối em sẽ đến đó với họ. Chỗ em nhỏ quá, phòng ốc lại lạnh. Họ lớn tuổi rồi, ở không tiện. Nói xong, bạch Nhạn rút trong túi ra một tấm thẻ. Anh nó sắp xếp cho họ một căn phòng tốt một chút, họ sống dư giả quen rồi. Lúc này đừng để họ cảm thấy bị tiếp đại quá chênh lệch, nếu không sẽ càng buồn thêm. Giảng đơn nhận tấm thẻ rồi nhìn bạch nhạn, lòng chấn động. Bạch nhạn, xếp khang rất yêu chị. Không nghĩ được phải nói gì, nửa ngày trời giản đơn mới rặn ra được một câu. Anh xấu hổ gãi đầu Tôi đi theo anh ấy mấy năm rồi Thấy anh ấy mất kiểm soát đều là việc chị. Khi đi công tác Lúc nói chuyện Anh ấy thích nhất là kể chuyện Bạch nhạn, Nhà tôi thế này Thế nọ Lúc nói khuôn mặt vô cùng rạng rỡ Bạch nhạn đó mặt biển môi Anh ấy yêu em là đúng rồi Bởi vì em tốt mà Tự cao tự đại họ cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc dễ thở hơn. đúng lúc này Liễu Tinh bước vào, Bạch Nhàn nhận bánh mì rồi nhờ Liễu Tinh tiện dẫn đơn về. cô nói muốn được yên tĩnh một mình. Liễu Tinh lúc này bảo sau nghe vậy. hai người họ đi rồi, Bạch Nhàn còn chưa ăn bánh, xong bánh mì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân thình thịch và tiếng Lãnh Phong đang hỏi. Y tá Bạch Đông em ở đây bạch nhạn mở cửa lên tiếng bước vào nhìn thấy bạch nhạn vẻ mặt căng thẳng của lãnh phong liền giãn ra em vẫn ổn chứ bạch nhạn miệng cười tươi tắn chỉ có đói quá nên đau dạ dày còn lại đều ổn cả bạch nhạn em biết khăn kiếm xảy ra chuyện chưa Thị trưởng mới ra lò, móng còn chưa chạm vào ghế đã bị song quy Tin tức này lan nhanh như vũ bão Trong nháy mắt đã truyền khắp Đông Tây Nam Bắc, thành phố Tân Giang Lúc người khám bệnh, lãnh vong nghe thấy hai bên bệnh nhân Bên ngoài hăng say bàn luận Vừa nghe thấy tên khang kiếm, tai anh ta liền dỗng lên Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Bạch Nhạn có chịu nổi hay không? Vâng, Bạch Nhạn thể cực đầu Lệnh Phong đâm chiêu nhìn cô Kinh ngạc trước sự lãnh đạm của cô Bây giờ em định thế nào? Ừ, chuẩn bị đi đưa cơm tù cho anh ấy chứ sao nữa Nếu anh ấy thật sự phạm pháp Bạch Nhạc nhíu mày với vẻ tinh nghịch Bạch nhạn. Lệnh Phong đặt tay lên vai cô Anh ta vì một người phụ nữ khác mà nhận hối lộn Em không đáng phải làm như vậy Đúng thế Anh ấy là tên khốn kiếp Trừng phạt anh ấy là đúng Bạch nhạn, Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em Lãnh Phong dở Khóc dở miếu dở Trước thái độ nửa đùa, nửa thật của cô Lãnh Phong Em biết Anh đang định nói e gì với em Em cũng chưa từng nói Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo Ở một số phương diện, anh ấy thật sự khiến người ta chán ghét và kinh tỏm Nhưng đó đều là chuyện quá khứ Cái em cần là hiện tại là tương lai của anh ấy Anh ta còn tương lai không? Nếu thật sự phạm tội thì những năm tháng tươi đẹp nhất của anh ta sẽ trải qua sau sông sắc Tới khi được thả ra thì anh ta đã bốn mấy năm mươi tuổi rồi Chỉ là một lão già mà thôi. Lãnh phong ác cảm nghĩ. Bạch nhạn có phải là hơi ngốc nghếch không? Cũng có khả năng không thật sự phạm tội. Bạch nhạn nói một cách lạc quan. Lãnh phong liếc cô. Em... Anh xoa đầu cô. Cô còn quá trẻ, quá ngây thơ. Ủy ban kỹ lực và viện kiểm soát tỉnh đã hành động lớn như vậy. Còn có thể giả được sao? Sự si tình của cô với Khang Kiếm Cũng giống như của anh dành cho cô Biết rõ cô yêu một người đàn ông khác Nhưng vẫn không kìm chế được mà Vẫn đem cô đặt vào trong tim Thấy cô có chỗ nào không ổn Lòng vẫn cứ đau Cô cũng biết Khang Kiếm vì ai mà phạm tội Nhưng vẫn quyết không thay lòng Bọn họ là hai kẻ ngốc Lòng lãnh phong chua xót. Anh nhìn chiếc bánh mì khô khóc mà cô đang cố nuốt vào, dịu giọng nói. Đừng ăn nữa, anh đưa em tới tiệm Yos mới mở, ở đối diện cổng bệnh viện, ăn món gì cho nóng. Là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Nhật Bản. Bạch nhạn xua tay. Thôi, buổi chiều còn có ca mổ, em phải đi làm. Bây giờ em vẫn có thể bình tĩnh đi làm sao? Có gì mà không thể Bạch nhạn phủi Vụn bánh mì trên tay Rồi uống một ngụm nước thật to Bình đáng thì tướng đỏ nước dân thì đất chặn Từ nhỏ tới giờ Em đã quá quen với việc bất ngờ rồi Càng là lúc xảy ra chuyện bất ngờ Càng là lúc phải bình tĩnh Sau đó mọi chuyện sẽ qua Hy vọng em thật sự lạc quan như vậy Lãnh phong than khẽ bi quan thì có thể thay đổi mọi thứ không Bạch Nhạn hỏi lại ánh mắt trong veo sắc bén buổi chiều tan làm Bạch Nhạn nhận được điện thoại của giảng đơn ông Khang Quang Lâm và bà Lý Tâm Hà ở tại khách sạn tổ chức hôn lễ của cô và Khang Kim trước đây mình đi cùng cậu tới đó liễu tin chủ động đề nghị cô đã từng gặp bà mẹ chồng cũ bị bại lề của Bạch Nhạn. Bà ta không phải là lợi hại bình thường không đâu Để làm gì? Cậu cho rằng bọn họ sẽ làm gì mình? Bạch nhạn vừa mặc áo khoác của lệnh cô nàng một cái Người ta quan tâm cậu mà Nhạn nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc đi Không ai chê cười cậu đâu Cậu đừng quan tâm đến ánh mắt của mọi người trong bệnh viện Mình chẳng có gì là buồn cả Hiện tại Phan Kiếm Đã chính thức bị bắt đâu Chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi Bạch nhạn nhún vai tỏ vẻ không có gì Nhà họ là gia đình quan chức Nên rất, rất trọng thể diện Chuyện này dù đã lan đi khắp nơi Thì họ cũng vẫn tự cho là Chỉ mới rơi vào đầu nhà họ mà thôi Vì thế Cậu đừng gây rắc rối cho mình nữa Liễu tin không nói gì Nhưng trong lòng đại khẳng định Bạch dạng yêu xếp khang thật lòng Việc gì cũng xin nghĩ Suy tính chư toàn cho anh Khi anh gặp nạn Cô nặng nề đối mặt với mọi việc Nếu không phải là yêu Ai có thể làm được như thế Trên đường Gió bắt thóc vào mặt khi bạch dạng rùng mình Cô ngẩng đầu nhìn bàn đêm vài bông tuyết trắng đang bay lạ tạ tuyết lại rơi rồi. đêm nay xếp khang ở nơi đó chắc là lạnh lắm. mắt bỗng cay cay, cô phải ra sức chớp mắt để có thể ném lại được, rồi lại bước tiếp về phía trước trong gió tuyết. chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh khách sạn, cô đợi Tiết bước tới, sau lớp cửa kính trong có sạng nguyên na tráo lệ. đàn ông cà vạt thẳng tóc Phụ nữ CV là lực, bên trong và bên ngoài đúng là hai mùa cách biệt. Người gác cửa mở cửa cho bạch nhạn cô vào hang máy đi thẳng lên tầng 10.